Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ đi sát vào nhau như vậy Đi tới trước cửa của hai nhà Lập Hạ chỉ chỉ cửa sổ Không gặp, không về Ngôn dĩ luật nhìn thấy Lập Hạ đi vào nhà Nhìn thấy tay của mình Ôm cô đến bây giờ vẫn còn lâu lạnh độ ấm Đây có phải là tật hay không? Anh đã từng tuyệt vọng Đã từng hiểu rõ Đã từng thôi viên chính mình mà thỏa mãn Đứng ở đằng xa lướt mắt nhìn cô đi ngang qua Như vậy là đã đủ rồi Hóa ra Chỉ cần có lại một lần nữa tới gần, anh sẽ không kiềm chế lại như vậy. Lúc trước những cái kia, đối với kiên trì của chính anh, tất cả đều nét bấy như là chưa từng được phong ấn qua, không một chút dấu vết mà liền biến mất. Cô thật sự đã trở về rồi, thật sự sẽ không đi nữa. Ngôn Dĩ Luật cứ đứng ngây ngốc ở trước cửa ra vào như vậy, nhìn Lập Hạ tiến vào trong nhà, trước khi đóng cửa, cô còn vẫy vẫy tay với anh, hoàn toàn không kiêng kỵ mẹ của cô sẽ nhìn thấy. Lập Hạ sau khi vào nhà, mẹ Trần liền kêu cô vào phòng bếp mang canh nóng lên để uống. Lập Hạ làm theo, cầm lấy cái thìa khuấy khuấy bát canh, ngồi bên người mẹ Trần còn đang mải xem kịch truyền hình. "Mẹ à," Lập Hạ nói, "Sao thế?" Mẹ Trần rõ ràng tỏ vẻ chính mình đang rất hào hứng. Nhân vật nữ chính đang thăng thắn nói với nam nhân vật chính, "Tại sao mình lại muốn rời đi? Kế tiếp là giải tốt đẹp rồi." Vừa đúng lúc này Lập Hạ liền nói chuyện, đã cắt đứt trọn tâm xem TV của bà. Còn muốn nói cái gì? Thì nói mau đi, đang đến đoạn thốt đẹp rồi đây này. Còn quyết định muốn kết hôn. Trần Lập Hạ nói một câu mây trôi nước chảy, giọng nói rất là bình tĩnh. Giống như đây chỉ là một câu trần thuật, muốn nói trời nay là muốn ăn gì? Ừ. Mẹ Trần rõ ràng không để ý, sau đó đợi đến khi xác nhận là mình vừa nghe thấy cái gì, liền âm điệu, thoáng chốc được nên cao. Còn nói cái gì? Còn muốn kết hôn ư? Âm thanh nói chuyện quá lớn. Trừ tiếp kinh thiên động địa đến cha Trần đang xem sách ở trên tầng hai, ông liền vội vàng chạy xuống. Còn muốn kết hôn với ai chứ? Trước kia cô ngữ tình giới thiệu cho con, chính là cái người mới du học về sao? Mẹ Trần vội vàng cắt tiếng hỏi, bà thúc dục con gái kết hôn cũng đã lâu, con gái đột nhiên xuất hiện nói muốn kết hôn như vậy, nói cái gì bà cũng sẽ không đồng ý. Điều kiện thật tốt, cũng phải tiếp xúc một thời gian mới có thể quyết định kết hôn hay không, còn mới quen biết bao lâu chứ? Đúng vậy, con gái à. Con cần phải hiểu rõ rằng nha. Cha Trần cũng bị ý nghĩ này dọa sợ. Không phải là cái người hiếm thấy kia. Lập Hạ cong cong khóe môi lộ ra nụ cười tiêu Trần. Mẹ Trần nhìn thấy nụ cười này của cô, mí mắt liền kinh hoàng. Con gái của bà kia nở ra nụ cười không hở hai răng, hai mắt hơi hơi nheo lại như là lúc này, thật giống như là một ác ma. Trước kia cô có nụ cười như vậy, tới là để thông báo cho bọn họ một tiếng, cô sẽ rời khỏi thành phố này. Vừa đi chính là 3 năm, mấy cũng không trở về. Vừa về đến nhà liền điên cuồng đi xem mắt, hiện tại còn đáng sợ hơn, lên về nhà liền nói kết hôn. Cái nụ cười này của cô, thật giống như là chỉ đơn thuần nói với người nhà một tiếng là được, mà bọn họ cũng không có thời gian để đi cò kè mặc cả. Còn đừng có giả mẹ, vậy chỉ là ai chứ? Mẹ Trần lại hỏi tiếp. Ngôn Dĩ Luật. Nụ cười ác ma trên mặt của Lập Hạ không có dấu hiệu giảm bớt. Ngược lại anh nở cười bên khóe miệng lại còn khơi gợi lên độ cong càng lớn hơn. Nhìn hai măn của con gái cong cong, mẹ Trần thấy được khẳng định cùng với chấp nhất tuyệt đối. Không có khả năng. Sau khi mẹ Trần nghe ba chữ kia, lập tức liền nói không có khả năng. Tuyệt đối là không thể, đại ngôn nó có bệnh đấy, không có khả năng kết hôn với con nha. Đối với lời nói này của mẹ cô, Trần Lập Hạ không có một chút trong động nào. Những lời nói kia mỗi chữ mỗi câu đều nằm ở trong sổ liệu của cô, những lời này cô cũng đã sớm nghe qua, lần này cô trở về không phải là đã nghĩ thông rồi sao, vô luận như thế nào cô cũng sẽ không chạy trốn nữa, lần này, hại phúc của ngôn dĩ luật, cô sẽ tranh thủ và sẽ không bao giờ buông tay. Mẹ à, mẹ cũng biết là bây giờ con không phải hỏi ý kiến của hai người, mà là con tới để thông báo cho hai người biết thôi. Trên mặt của Trần Lập Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười ý vị thâm trường nóng rực. Nó giống như vĩnh viễn treo ở trên mặt Cùng với quyết tâm của cô Sẽ không bao giờ sao động nữa Nếu như con không có quyết định Thì con cũng sẽ không trở về Trần Lập Hạ nói tiếp Con không muốn lãng phí thêm một cái ba năm nữa đâu Mẹ Trần không nghĩ tới Con gái vẫn không vương tha cho ngôn dĩ luật Bà cho rằng con gái rời nhà đi ba năm Là vì đã nghĩ thông suốt Tuy nói hiện tại cô đã nghĩ thông suốt thật sự Nhưng lại không giống cái nghĩ thông suốt Mà bà đang nghĩ kia Bà cho rằng Lập Hạ trở về điên cuồng dế mắt như vậy chính là đã quyết định phấn đấu vì mình. Vì Lập Hạ đã buông ngôn dữ luật xuống, không nghĩ tới hết thảy đều không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net